Màu rượu vang thẫm tạo nên hiệu ứng con sâu trong các không gian rộng. sàn bằng gỗ bóng cũ kỹ. Trên mặt tường đối diện cửa gỗ đóng dạng chữ X rất lớn. Úp chắc vào tường, chữ X bằng cổ gỗ bóng loáng. Một góc đều đính với một chiếc còng. Phía bên trên là một tấm lưới sắt thả từ trần xuống. Rộng ít nhất cũng phải 2,5m. Treo đủ các kiểu dây thừng. Xích Và cùng sáng loáng Gần cửa, hai trụ cao, bóng cười chậm khắc tinh xạo Trông giống như các thanh trắng cầu thang Nhưng dài hơn Treo ngang tường như treo thanh mạng Từ hai thanh ngang ấy Tường như treo thanh Những kiểu như roi dẹp Roi mềm Roi cưỡi ngựa Và những món bọc da hình rất buồn cười Kế bên cửa Một dãy ngăn kéo bằng cổ cụm vững chải mỗi ngăn rất hẹp được thiết kế như để chứa những di vật trong một bảo tàng cổ kính tôi chợt thắc mắc không hiểu thật xa những ngăn kéo này chứa những gì mình có muốn biết không ở một góc xa một chiếc ghế băng mềm mại bọc da nâu đỏ đặt khít vào tường kế bên là một giá đỡ bằng gỗ sáng bóng thọc nhìn như giá cắt gầy đánh bi da Nhưng nhìn kỹ hơn, chiếc kệ gác đủ loại soi, đủ kích cỡ và độ dài, gấp đối diện một bàn gỗ vững chắc dài gần 2 mét, chân bàn hình trụ, chạm trổ tinh vi, hai chiếc ghế đậu, đồng bộ, đặt bên dưới gầm bàn. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả trong phòng là chiếc giường. Có vẻ từ cuối thế kỷ thứ 19, Chiếc giường lớn hơn cả loại giường ngoại cỡ, chạm trổ theo phong cách rococo. Bốn trụ giường gian màn, chạm trổ sắc sảo. Bên dưới các màn trướng này lại là di xích và cung tay sáng ngời, không có chân gối, chỉ có một tấm nệm phủ da đỏ và những tấm nệm mỏng bọc satin đỏ đặt chồng lên nhau ở một góc nệm. Dưới chân giường, cách vài mét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 Tôi vô cùng thắc mắc, không biết chúng dành để làm gì. Quái đản tất cả đều bằng gỗ, tường màu tối, ánh sáng mờ ảo, màu da đỏ, gợi cho gian phòng sự dịu dàng và lãng mạn. Một sự dịu dàng và lãng mạn kiểu Christine. Tôi quay lại, anh vẫn theo dõi tôi, chăm chú. Đúng như tôi biết, nét mặt, không thể nào đoán nổi. Tôi tiến vào gian phòng, anh bước theo, những món bọc cha khiến tôi tò mò, tôi dài chặt, chạm vào một món, nó mềm và mịn, như một chiếc soi cũ khúc, nhỏ nhưng rậm hơn, một đầu có bốc kim loại bé xíu, đó là đá cụ, giọng Kristin nhỏ, sớt khẽ, đá cụ, tôi nghĩ mình bị sốc. Tìm thức đã chia cư, đi đâu mất, có lẽ bị tê liệt, có lẽ giản dị hơn, bị sụp đổ, và tôi không còn khả năng lên tiếng, tôi lạnh cứng người. Tôi vẫn có thể quan sát và cảm nhận, nhưng cảm giác của tôi về tất cả những thứ hoàn toàn lờ mờ, vì tôi bị sốc. Biết phải nói thế nào, khi bỗng dưng khám phá ra, người tình trong mộng mình là một khẻ khổ dâm hay thống dâm, kinh hoàng.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 Trên một trụ giường, chiếc trụ vững vàng, quả là một tác phẩm, nghệ thuật. Nói gì đi, Gürstin kêu lên rất khẽ. Anh hay làm thế với người khác, hãy họ làm thế với anh? Môi anh cong lên, không rõ là vui thích hay đau đớn. Người khác, anh chớp mắt vài lần, trong khi cân nhắc câu trả lời. Tôi làm điều đó với những phụ nữ muốn tôi làm thế.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 Và tôi muốn chơi cô chơi đúng luật. Điều đó bảo đảm quyền lợi của cô và thú vui của tôi. Nếu làm đúng luật và khiến tôi hài lòng, cô sẽ được thưởng. Nếu không, cô bị phạt và sẽ tự hiểu ra. Anh khẽ nói, trong lúc tôi liếc nhìn giá treo gậy. Vậy tất cả những chuyện đó diễn ở đâu? Tôi khoát tay vu vào trong căn phòng.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 Đắp gọn lõn, tôi Ồ oh hồ, Kristen Chạy những ngón tay vào tóc Mắt vẫn nhìn tôi Cô không phải cho không cái gì cả Anastasia Anh căng thẳng nói, quay lại đi Tôi sẽ tập trung hơn Có cô ở đây, tôi rất bất an Anh chia tay, xa cho tôi Nhưng tôi lại chần chừ Kate, đã nói Anh ta rất nguy hiểm Cô ấy đúng, sao kết biết điều ấy Anh ta là mối quy cho sức khỏe Tôi bởi vì Tôi biết mình sắp đồng ý Sâu thẳng Trong tôi Muốn điều ấy Phần còn lại thì muốn thắt lên Và bỏ chạy khỏi căn phòng này Và tất cả những gì Nó ngụ ý Tôi không thể hiểu mình được nữa Tôi sẽ không làm cô đâu Anastasia. Tôi biết anh nói thật Tôi nắm tay anh Chúng tôi rời khỏi phần Nếu có chấp thuận Tôi sẽ để cô xem cái này. Thay bị xuống thang, anh sẽ phải bên ngoài phòng giải trí, như cách anh gọi, rồi tiến đến cuối hành lang. Ở đây, một phòng ngủ có một giường đôi rất rộng, tất thảy đều trắng, mọi thứ, nội thất, tường, bộ giường ngủ, căn phòng lãnh đạm và lạnh lẽo, nhưng bức tường kính nhìn thẳng ra quan cảnh ngoạn mục nhất của Seattle. Đây là phòng của cô,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 Không phải cùng anh Không Tôi đã nói rồi Tôi không ngủ với ai Ngoại trừ với cô Lần say rượu Giọng anh vẫn chừng mực Tôi miếu chặt môi Làm thế nào dung hòa được hai hình ảnh này đây Một Kristen tử tế ân cần Đã che chở tôi khi say rượu Dịu dàng đỡ lấy tôi Khi tôi nôn vào bụi cây Và con yêu cầm soi Cầm xích Trong một gian phòng kỳ lạ Anh ngủ ở đâu Ở phòng tôi, tầng dưới Đi thôi, chắc cô đói rồi Lạ lắm Tôi không thấy đói Tôi tự nhiên thấy bực Cô phải ăn Anastasia Anh tỏ ý không hài lòng Nắm lấy tay tôi Chúng tôi cùng xuống nhà Trở xuống căn phòng rộng mông minh bên đầu Lòng tôi ngỗ ngang Tôi đang đứng trên miệng vực Quay lui hay nhảy xuống đây Tôi biết rất rõ Đang đưa cô vào một bê lộ Anastasia. Đó là lý do tôi muốn cô cân nhắc điều đó Cô có băn khoăn gì không Anh đã buông tay tôi ra Vừa bước xuống bếp Vừa nói Có chứ Nhưng bắt đầu từ đâu đây Cô đã ký vào NTA rồi Cô có thể hỏi tôi Bất cứ điều gì Tôi sẽ trả lời Tôi đứng tại quầy bar Nhà bếp nhìn anh mở tủ lạnh, lấy ra một dĩa phô mai đủ loại và hai chùm nho xanh, nho đỏ rất to. Anh đẩy địa xuống bàn bếp, rồi cắt con bánh mì dài kiểu Pháp. Ngồi đi, anh chỉ cho tôi một cái ghế cao bên ngoài ăn. Tôi ngồi xuống như được bảo, nếu chấp thuận chuyện này, tôi phải quen với việc nghe lời anh bảo. Từ khi gặp anh, tôi biết anh có cái kiểu độc đoán này.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 Đây là kiểu quan hệ duy nhất tôi muốn. Tại sao? Anh so vai. Vì đó là cái cách của tôi. Tại sao anh lại trở nên thế này? Vì sao ai đó lại trở nên như họ à? Câu hỏi khó đây. Tại sao có một số người thích phô trương, trong khi số khác thì không? Cô thích phô mai chứ? Mà Jones, quản gia của tôi, thế nào cũng có một ít cho những bữa phụ anh lấy mấy chiếc dĩa trắng to ra khỏi tủ chén đặt một chiếc trước mặt tôi giờ thì chúng mình hãy nói về phố mai cơ đấy hay thật anh đã đề ra những luật gì tôi phải học phải đi theo tôi đã viết ra rồi chúng ta vừa ăn vừa xem qua vậy ăn làm sao tôi có thể ăn Cô không đói chút nào à? không tôi không đói một chút nào Tôi khẽ nói. Cô sẽ ăn. Anh nói gọn. Kristen áp đặt. Mọi việc đều đã rõ ràng. Thêm một ly nữa chứ? Vâng. Anh rót lượng vào ly. Rồi đến ngồi kế bên tôi. Tôi nhấp nhanh một ngụm. Ăn chút gì đã? Anastasia Tôi ngắt một chùm nho Tôi có thể xử lý được. Anh nhớ mắt nhìn tôi. Anh như thế này lâu rồi à? Ừ. Muốn tìm... Một phụ nữ làm việc này có khó không? Anh nhấn mày nhìn tôi. Cô sẽ gạt nhiên đấy. Anh nói bình thản. Vậy thì, vì sao lại là tôi? Tôi chưa hiểu. Anh Natasha, như tôi đã nói đấy, có điều gì ở cô khiến tôi không thể dứt ra? Anh nhét miệng, đẩy mai mỉa. Như con theo thân, lao vào lửa, giống anh trầm đồ tôi muốn cô kinh khủng nhất là bây giờ khi cô lại cắn môi anh nuốt hơi thở rất sâu của mình bao tử tôi quặn thắt anh muốn tôi theo một cách kỳ cục đúng thế người con anh người con trai điển trai này kỳ lạ và ngông cuồng khi muốn có tôi sự bí ẩn của anh trái ngược lại phải không tôi xin rỉ tôi mới là con thiếu thân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 Sự sẽ làm cho tôi càng đảm hơn quay đến đánh trả anh không? Tôi hỏi Có Ôi Ngạc nhiên đấy Anh cắt dòng từ suy nghĩ Trước khi tôi nói tiếp về những chuyện tương tự Nói cho cô biết phòng làm việc của tôi nhé Có vài điều cô biết Thật khó hình dung được tôi đã ngu ngốc khi nghĩ mình sẽ qua đêm nồng nàn trên giường một người đàn ông này và thực tế là chúng tôi đang ngồi đây thảo luận về những điều quái đản tôi theo anh vào phòng làm việc một căn phòng rộng lại một cửa sổ cao trỏ một ghế sofa ngồi đối diện rồi anh đưa tôi một tập giấy đây là các quy định cũng là một phần trong các hợp đồng mà tôi cần phải đưa cho cô Chúng ta cùng đọc nhé, và bàn bạc xem, có cần thay đổi gì không nhé. Quy định Người tuân phục, người tham gia văn lời, người áp đặt lập tức, và tự nguyện, không chần chừ ngang bướng, người tham gia chấp nhận, bất kỳ hành vi, quan hệ, tình dục nào, người áp đặt. Sẽ cho là phù hợp và hài lòng, người nữ sẽ nhiệt tình nhập cuộc và không do dự Ngủ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 Đều bị trừng phạt. Lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do người áp đặt quyết định. Khốn kiếp. Còn nữa, những gì cô không làm tôi không làm, chúng ta cần xác định rõ. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chấp thuận, nhận tiền quần áo. Tôi thấy việc đó không đúng, tôi ngập ngừng một cách khó khăn và sửa sốt. Tôi muốn tiêu tiền cho cô, hay để tôi mua quần áo cho cô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 Nhưng tôi không muốn tập bốn lần một tuần Ba nhé Tôi muốn cô tập bốn lần Tôi tưởng mình đang điều đình mà Anh mím môi với tôi Được, cô Steele Tho thuận thế này Ba ngày Mỗi ngày một giờ Và một ngày nửa giờ Ba ngày ba giờ Tôi có linh cảm rằng anh sẽ bắt tôi Tập thể dục khi tôi ở đây Anh cười sanh mảnh Mắt lấp lánh một tia nhìn dịu dàng Được, sẽ như thế Đồng ý Cô có chắc là không muốn đi thực tập ở công ty tôi chứ Cô là một thuyết khách giỏi Không à, tôi không nghĩ đó là ý hay Tôi liếc xuất tập quy định Tẩy long tẩy long gì cơ Toàn bộ à, Tôi cố nuốt khang trong cổ học Đương nhiên là nội dung này rất chạy cảm Thẳng thắng và cần thiết Một người không có kinh nghiệm gì Sẽ không muốn dính gian Chỉ đến những thứ này Tất nhiên Dù vậy tôi vẫn thấy buồn nôn Cô còn có muốn bổ sung Điều gì nữa không Anh tự tế hỏi Tôi không biết Ý cô là thế nào khi nói không biết Tôi cắn môi lây hoay một cách khổ sở Tôi chưa bao giờ làm những việc tương tự như vậy À Khi quan hệ Việc gì làm cô không thấy thoải mái Một khoảnh khắc như vậy hàng thế kỷ tôi ngưỡng chính nói tôi biết đi Anastasia chúng ta cần trung thực với nhau nếu không chuyện này không thể khởi động được tôi lại khổ sở loay hoay cắm mắt xuống những ngón tay đang nhau nói tôi nghe đi anh lặp lại ừ, tôi chưa từng quan hệ nên tôi không biết nữa tôi nói lý nhí ngước lên nhìn anh anh đang nhìn tôi mặt đanh lại tái nhật Thật sự tái nhật Chưa bao giờ Anh thì thầm Tôi lắc đầu Cô cùng chính Anh thở gắt Tôi gần đầu Mặt đỏ lực thêm một lần nữa Anh nhắm mắt lại Như thể đang đếm từ một đến mười Khi mở mắt ra Anh nhìn tôi thịnh nộ Tại sao chuyện khốn kiếp đó Cô không nói với tôi Giọng anh trầm đục